Bạn đang nghe chuyện audio Chọc tới chủ tịch tổng tài Tác giả Tháp bạt thủy Thụy Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com Người đọc Vivi Chương 143 Người thứ ba xuất hiện Đồng thiên ái Một đường chạy như điên Ra khỏi cao ốc tần thị Trong đầu vang lên tiếng gào thét Muốn chạy khỏi nơi đó Cô không muốn chôn mình trong căn phòng đó nữa Cảm giác đè nén khiến cô khó thở Cô muốn hít thở không khí trong lành Cần sự ấm áp của ánh mặt trời Đồng thiên ái Chạy ra khỏi tòa cao tốc Ngừng đầu lên nhìn trời Hán nhặn hai mắt nhắm lại Bốn phía vang lên tiếng động cơ xe hơi Còn có âm thanh xì xào Của người đi đường đang nói chuyện với nhau Nhưng cô có thể cảm nhận được Sự ấm áp của ánh nắng mặt trời Thật sự rất ấm áp Với cô như vậy là đủ rồi Mẹ Sao các bạn nhỏ khác đều có ba riêng mình thiên ái không có? Thiên ái bảo bối của mẹ Mẹ, mẹ đừng khóc Thiên ái về sau sẽ không hỏi nữa Mẹ đừng khóc Thiên ái không thích ba, cũng không cần ba Thiên ái, bà cũng rất thích thiên ái Ba cũng rất thích thiên ái Thiên ái biết, thiên ái thích mẹ hơn Giống như mẹ vừa nói thiên ái thích nhiều người Nhưng thiên ái thích mẹ nhất Bỗng nhiên cô có cảm giác đáy mắt lại bắt đầu ngưng tụ hơi nước Xin lỗi, xin hỏi cô là đồng thiên ái, đồng tiểu thư đúng không? sau lưng bất chợt vang lên giọng nữ êm ái Đồng thiên ái nén sự trừa sót trong lòng xuống Chớp chớp đôi mắt, giấu đi gợn nước nơi khóe mắt Mở to đôi mắt, tò mò xoay người lại Đồng thiên ái thấy trước mắt mình Cô gái nhỏ Trên mặt có chút tái nhợt Khuôn mặt nhỏ nhắn không giấu được sự thương xót Cô gái phía trước mặc một bộ Giffen Quần lụa mỏng Bên ngoài khoác thêm Chiếc áo lông màu đen dáng người nhỏ xinh Đôi mắt to Có chút tia máu Nhưng lại khiến người khác có cảm giác Cô gái này rất có khí chất Đồng thiên ái sững sờ nhìn cố gắng tìm kiếm hình ảnh cô gái này trong trí nhớ. Nhưng lại phát hiện mình chưa từng gặp qua cô. Ngay cả ấn tượng nhỏ nhất cũng không có. Vậy tại sao cô gái này có thể chắc chắn gọi ra tên họ đầy đủ của mình đây? Xin lỗi, tiểu thư, tôi không biết cô là... Đồng Thiên Ái nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nhìn bộ dáng của cô gái này chắc là nhỏ tuổi hơn cô. Cô gái nhỏ có chút xấu hổ, Trong ánh mắt lộ ra tia đau thương khiến người ta cảm thấy đau lòng. Đồng tiểu thư, tôi biết thế này là rất đột xuất, nhưng tôi đứng đây đợi cô đã ba tiếng đồng hồ rồi. Không biết đồng tiểu thư có thời gian nói chuyện với tôi được hay không? Cô gái nhỏ nói đến đây đầu đã cúi hẳn xuống, giọng nói cũng ngày càng nhỏ. Đồng thiên ái nhất thời có cảm giác mình chính là chị hai. Được, chúng ta đi uống cà phê ngồi nói chuyện. Cà phê Mocha, không khí trong quán mang phong cách u nhã. Trong quán mở loại nhạc cổ điển, nghe rất rung xương êm tai. Vị trí bên trái gần cửa sổ, hai cô gái nhỏ nhắn đang ngồi đối diện nhau. Vừa khéo, vệt nắng theo khe cửa tiến vào chiếu xuống mặt. Tiến vào chiếu xuống mặt bàn, tạo nên một điểm sáng. Hai vị tiểu thư, cà phê hai người đây. Nhân viên phục vụ cong người xuống đặt cà phê trước mặt hai cô gái Cảm ơn Như có hẹn ước ngầm với nhau Hai cô gái đồng thời nói Đồng thiên ái nghiêng đầu Nhìn thẳng cô gái trước mặt cười thật tươi Cô gái này tạo cho cô cảm giác rất tốt Tuy là dựa vào cách ăn mặc Có thể biết được gia cảnh cô gái này khá giàu có Cô tên là gì? Đưa tay cầm chiếc thìa nhỏ Đồng thiên ái từ từ khuấy đều cà phê. Cô bé còn vội tiếp lời đồng thiên ái. Ờ, xin lỗi, đồng tiểu thư, tôi còn chưa giới thiệu mình. Thật xin lỗi, tôi tên là ôn điểm điểm, ôn trong ôn nhu, điểm trong điểm đạp. Chính là ôn nhu và điểm đạp. Cô gái nhỏ có vẻ ảo não, thấy mình càng giải thích càng dối. Đồng thiên ái ngạc nhiên cười một tiếng. Khẽ gật đầu với cô bé trước mặt, nhẹ giọng lặp lại. Điềm điềm, điềm điềm, tên của cô nghe rất êm tai. Cảm ơn chị, nghe cũng không đến nỗi nào. Ôn điềm điềm đỏ mặt, nói khẽ, cúi đầu nhìn ly cà phê trước mặt. Mùi thơm thoát ra từ ly cà phê, phiêu tán trong không trung khiến người khác không thể kiềm được muốn thưởng thức. Đồng thiên ái hít người mùi thơm của cà phê Không nhịn được nâng tách cà phê lên miệng Uống một ngụm Hương vị nồng nàn của cà phê Trong nháy mắt tràn ngập trong miệng cô Có thể cảm thấy rất rõ Hương vị này đã chảy tận sâu xuống đáy lòng cô Nhẹ nhàng để xuống chén cà phê Đồng thiên ái nhàn nhạt hỏi Ôn tiểu thư Xin hỏi cô tìm tôi có chuyện gì vậy Thật xin lỗi Thật sự là rất mạo muội Nhưng là tôi không có cách nào Ôn điểm điểm ngượng ngùng cúi đầu Càng nói càng nhỏ Bộ dáng thừa nhận sai lầm Đồng yên ái vội vàng Đồng thiên ái vội vàng lắc đầu An ủi Không, không phải thế Cô không làm phiền tôi Chiều chiều tôi cũng rất thích ra ngoài uống cà phê Cà phê ở đây rất ngon Như vậy đi Bây giờ cô có thể nói cho tôi biết Cô tìm tôi có chuyện gì không Đồng thiên ái dò xét hỏi Ôn điểm điểm nghe thế ngay lập tức đập bàn đứng lên cúi đầu trước mặt đồng thiên ái Thành khẩn nói Thật ra thì Tôi biết làm thế này là vô cùng không có lý trí Cũng không đúng Nhưng mà tôi thật sự là hết cách rồi Cô Xin cô đem tiêu đại ca Nhường cho tôi được không Tôi biết tiêu đại ca rất thích đồng tiểu thư Nhưng mà Tôi thật sự hết cách rồi Tôi rất thích tiêu đại ca Tôi đã không có cha rồi Tôi không thể mất thêm anh ấy Đồng thiên ái khiếp sợ nhìn cô gái trước mặt Không cách nào tiếp nhận tình huống này được Cô gái này nói gì vậy? Tiêu đại ca Là anh Bạch Minh sao? Cô gái này cầu xin cô nhường anh Bạch Minh cho cô ấy Quan hệ giữa cô bé này với anh Bạch Minh là gì đây? Cô gái này đột nhiên xuất hiện, có điểm báo gì đây? Anh Bạch Minh phản bội cô. Chẳng lẽ đây chính là giai đoạn người thứ ba liên sản diễn sao? Đồng thiên ái cố gắng áp chế sự bất an trong lòng xuống, đứng dậy, đưa tay vỗ vỗ bà vai, ý bảo cô gái nhỏ ngồi xuống. Ôn tiểu thư, cô ngồi xuống rồi từ từ nói được không? À, dạ vâng, xin lỗi, thật xin lỗi là tôi quá kích động. Ôn Điềm Điềm đưa tay dụi mắt, nước mắt theo thế lăn dài xuống má rơi vào tách cà phê. Chương 144: Chuyện trong quá khứ. Không khí bây giờ trở nên cổ quái, còn có chút kỳ quặc. Đồng Thiên Ái không biết đã xảy ra chuyện gì sau lưng cô. Nội tâm mang theo sợ hãi cùng bất an, khiến Đồng Thiên Ái trở nên cẩn thận hơn. Chiếc muỗng nhỏ khẽ chạm vào thành ly. Phát ra từng tiếng, keng, keng, xung quanh bốn phía có rất nhiều người. Nhưng tại nơi góc bàn nhỏ này, không khí thật yên lặng, chỉ có tiếng muỗng chạm vào thanh ly. Giữa yên lặng thế này, tiếng động nhỏ cũng trở nên phóng đại hơn. Tiếng keng keng vang tận vào lòng người. Đồng thiên ái ngẩng đầu, nhìn kỹ cô gái nhỏ trước mặt mình. Trong hoàn cảnh này, ai nên mở miệng trước đây? Nhưng nếu cả hai đều không nói chuyện, Vậy chuyện này giải quyết thế nào đây Cho nên Ôn tiểu thư Cô có thể nói một chút về anh Bạch À không tiêu đại ca Đồng thiên ái suy nghĩ đổi lại danh xưng, Vừa rồi có ngày cô gái này nói Mình đã không còn cha Nên hiện tại chính mình phải bình tĩnh như vậy Mới không làm tổn thương thêm cô ấy Bởi vì cô hiểu được Nỗi thống khổ khi mất đi người thân Thật xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi ôn điểm điểm cúi đầu lầm bầm nhắc lại ba từ này đồng thiên ái thấy thế lắc đầu đặt tay mình lên bàn tay cô mới biết tay cô bé rất lạnh không cần nói xin lỗi với tôi cô là cô gái tốt thích một người không có gì sai trái đúng vậy thích một người không có gì sai nhưng nếu nhưng nếu lỡ nhầm thích phải một người không nên thích đó mới là sai lầm Anh mệt mình là người rất đáng để thích, nhưng đáng tiếc cô mới vừa phát hiện ra, thích của cô đối với anh ấy cũng không hề ít. Ôn điểm điểm đưa tay khác lau đi nước mắt, dừng ngừng đầu lên nhìn đồng thiên ái. Tôi tiêu đại ca, anh ấy thật ra thì... Ôn điểm điểm ấp úng nói, phát hiện ra chính mình càng nói càng loạn. Đồng thiên ái nhẹ vũ mua bàn tay cô Kiệt nhẫn nói Từ từ nói Tôi có rất nhiều thời gian Tôi ngồi đây nghe cô nói chuyện lúc trước Chuyện lúc trước từng thích ai đó Hai người từng có bao nhiêu kỷ niệm Có bao nhiêu hẹn ước Còn có cảm giác hạnh phúc không thể nào từ bỏ Ôn điểm điểm nghẹn ngào một hồi Cuối cùng mở miệng Tiêu đại ca là nhân viên trong công ty cha tôi Năng lực làm việc của anh rất tốt Việc gì anh ấy cũng có thể làm tốt Cha rất quý anh ấy Sau đó Tôi cũng càng ngày càng quý mến anh ấy Mỗi ngày đều theo cha đến công ty Liền muốn đi theo cạnh anh ấy Tiểu đại ca luôn rất bận Nhưng anh ấy không hề chê tôi phiền hà Lúc nào cũng mỉm cười Anh ấy nói với tôi điềm điềm nghe lời Tiểu đại ca phải làm việc Sau đó Tôi lại hướng tiêu đại ca thổ lộ, nhưng ấy nói là anh ấy đã có người trong lòng, anh ấy rất thích một cô bé con rất hiền lành, rất đáng yêu cũng rất đơn thuần. Mà tôi đối với anh ấy giống như em gái mà thôi. Giọng nói ôn Điềm Điềm lúc này mang đầy vẻ cô đơn hiu quạnh. Ôn Điềm Điềm bỗng cầm lấy tay Thiên Ái, hấp tấp nói: Đồng tiểu thư, cô có thể có lẽ có lẽ cảm thấy rất kỳ quái." Tại sao tôi biết được tên của cô? Thật ra tôi cũng chỉ là tình cờ biết được tên cô. Mấy ngày trước lúc tăng ca, tiểu đại ca không biết gọi điện cho ai, nhưng mãi vẫn không gọi được. Anh ấy hôn lên một tiếng tên của cô. Tôi là cô gái không tốt, tôi đứng nghe lén rồi sau đó nhớ được tên cô. Xin cô tha thứ tôi như thế này quấy dày cô. Đồng thiên ái nghe đến, trái tim chợt thắt lại buồn bã là ngày hôm đó sao? Hôm đó điện thoại cô hết pin, anh Bạch Minh cũng không phải không gọi điện cho cô. Đột nhiên tâm tình cô trở nên uất ức, khó chịu, lạnh nhạt nói: "Không sao." Anh Bạch Minh, thật xin lỗi. Ôn Điểm Điểm chưa rút tay về, có chút chần chờ, không biết mở miệng thế nào. Khuôn mặt vốn tái nhợt lúc này càng trở nên trắng bệch, suy tư trong chốc lát ôn điểm điểm rút cuộc mở miệng. Dịu dàng trở rút tay trở về, có chút chần chừ Cha tôi mấy tháng trước, qua đời. Hiện tại mọi việc trong công ty đều dãi ngấy trông coi. Lúc cha tôi lầm trùng đã đem công ty giao cho anh ấy. Hơn nữa, tiêu đại ca cũng đáp ứng, cha sẽ chăm sóc tôi. Tôi biết tôi nói như thế này rất là ích kỷ, rất tùy hứng, nhưng mà... Tôi khẩn cầu đồng tiểu thư Đem anh bệnh minh nhường cho tôi được không Tôi không thể không có anh ấy Anh ấy là chỗ dựa duy nhất của tôi Trên thế giới này Ôn điểm điểm không nhịn được nghẹn ngào Nước mắt ngừng tụ ở hốc mắt Lại cố nén không cho rơi xuống Chỗ dựa duy nhất trên thế giới này Đồng thiên ái trong lòng nỉ non Lại những lời này Ở đây có gì không đúng Đem anh Bạch Minh thành chỗ dựa duy nhất cho chính mình Cô gái ấy sao lại có thể nghĩ được điều này Nhưng chỉ là dựa dẫm Thì cũng không phải là thích Nếu đúng thế Thì cô gái này thật sự cũng không biết Tình cảm của mình đối với anh Bạch Minh Là loại tình cảm gì Là dựa vào hay là yêu đây Cô thích tiêu đại ca Đồng thiên ái chậm rãi hỏi Cô thích anh ấy ở điểm nào Ôn điểm điểm sừng sốt Ánh mắt có chút trống rỗng Cắn cắn môi Suy nghĩ nguyên nhân Thời gian trôi qua vài phút Ôn điểm điểm nhíu chặt lông mày ngượng ngập nói Tôi không biết Tôi thật sự không biết Chỉ là khi không gặp anh ấy tôi sẽ rất nhớ Đến lúc anh ấy xuất hiện trước mặt tôi Vẫn cảm thấy chưa đủ Vẫn thấy nhớ anh ấy Tôi muốn lúc nào cũng được ở bên cạnh anh ấy Đồng thiên ái nhìn bộ dạng rơi rắm Của ôn điểm điểm khẽ giật mình Cô gái này đúng là... Cô ấy nói ra suy nghĩ đầu tiên trong đầu. Thích một người không có bất kỳ nguyên nhân nào, thậm chí ngay cả chính mình cũng không biết được, không có cách nào không chế được bản thân. Nếu có thể không chế được đoạn tình cảm này, thì đã không có hàng ngàn người rơi lệ thương tâm vì nó. Hết trường 144, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.